các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thấy có âm mưu mà. một cái thằng thanh niên 18 tuổi đó, một cái tấm chiếu chưa từng trải chưa biết sự đời nhưng mà đã bị rơi vào trong tầm trùng trùng âm mưu âm mưu mẹ đẻ, âm mưu con cộng với thêm âm mưu bố và âm mưu ông nội nó bị rơi vào trong một cái một cái ma trận âm mưu nó là những tất cả những cái điều đó nó làm cho cho cho cái cái cái người xem đó bị nó bị cuốn hút vào trong cái cái cái thế giới đấy Để mình làm sao mình phải vận Mình phải vận cái, cái, cái, cái, cái IQ của mình lên Để mình suy nghĩ Mình tìm ra cái âm mưu đó. Thì Anh em nào mà muốn nghe bộ đấy Thì có thể sang bên kênh youtube Tần số âm Các bạn sẽ lại nhìn thấy cái khuôn mặt đẹp trai của mình Thật ra thì tôi nói tôi biết là anh em sẽ cười Nhưng mà thôi cho tôi nói tí đó. Các bạn sẽ được nhìn thấy cái khuôn mặt Đẹp trai của tôi, tôi các bạn cứ cười đi cứ thả icon cười đi tôi chấp nhận và các bạn sẽ bị được bị cuốn vào trong cái thế giới đó cái này nó là chuyện đô thị nó không nó không phải là cái chuyện thời cổ cổ đâu nó là chuyện đô thị linh dị đô thị thuần túy còn sau này có cái có cái phần uh, pháp sư bắn chiêu chiêu chiêu như là mấy cái bộ mao sơn các bạn hãy coi không tôi không biết nhưng đến cái đoạn tôi đọc qua độ chụp tập rồi thì tôi vẫn thấy mọi thứ nó diễn ra rất là thực tế con ma con quỷ nó đứng ngay sau lưng mình luôn ấy. Đấy. thì các bạn có thể qua nghe tôi đảm bảo là anh chị em nếu như muốn bị ám ảnh thì đây là một cái lựa chọn rất là tuyệt vời em thì, thì nó là như vậy <cười> ok Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Bây giờ mệt lắm rồi Bây giờ mệt lắm rồi Xin chào anh chị em Chúng ta nghỉ tại đây Ngày mai để xem lịch ngày mai Nó là chuyện gì hay Để mình xem lịch ngày mai Ngày mai là ngày 14 Ngày 14 Ủa sao không có lịch ở đây ta ở mấy đứa chơi kỳ vậy xăm xếp lịch ở đây cho anh ta ok thôi giờ ngày mai là chuyện gì chúng ta sẽ biết ngày mai là chuyện chuyện ngắn một tập mình cứ sẽ xen lẫn chuyện ngắn chuyện dài chuyện ngắn chuyện dài chuyện ngắn chuyện dài chuyện ngắn chuyện dài nhanh chúc các bạn ngủ ngon và cẩn dức mới đẹp xin chào và hẹn gặp lại